Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vợ phải đẻ, đẻ rồi nuôi, sợ gì? Cái kho người nằm ở bụng, chứ có ở đâu xa chứ? Đã dám bỏ làng biều díu, nhau lên sống ở giữa trốn rừng thiêng hoang vắng. Đi hàng nửa ngày, không có gặp một người, thì phải có thêm người chứ. Không có thật đông người, thì làm sao mà dọn hết đá? Làm ra con người khó đếch gì cơ chứ? Cũng chẳng phải dân đi trang trại, mà dân ở làng cũng vậy, chú định ạ. Cái cô y tá khoa sản ở trạm xá xã tại, tùy nói vậy chứ cô ta cũng đẻ khiếp lắm, ở quê nhà mình, nhà nào đông con mới có uy thế được chứ. Cậu nói cái gì lạ vậy hả? Tự nhiên ông chú nổi giận. Cậu phá cái nước này đi đấy hả? Tùng ra bao nhiêu cán bộ y tế để vận động sinh đẻ có kế hoạch, nói đến giá bọt mép, khéo khéo cậu đang tuyên truyền phá chính sách đấy, cậu phải thay đổi cái đầu óc đi. Định hiểu với những vấn đề trầm trọng của phát triển dân số trên toàn thế giới và trong nước mà lão kiên mù tịt, lão không cãi, chỉ đưa mắt ngắm cái dàn nhà bằng cái lỗ mũi của ông chú với cái gác lửng xếp ú tù những cái đống chăn, gối mà đêm qua lão phải ngủ ở trên đấy. Suốt đêm mất đái lại thèm thuốc lá mà cứ phải nằm im hặc hặc một cái cũng sợ làm tỉnh giấc nhà hàng xóm. Tự nhiên hăng lên, lão xèo năm ngón tay khẽ khàng cọp vào khoảng xương đầu gối của ông chú. "Đi cháu xin hỏi, cả một đời chú đã bao giờ chú phải dọn đá, trồng cây và làm nhà chưa, hay chỉ ăn lương và ở nhà của nhà nước? Đã bao giờ chú phải chịu đựng những cái đứa chung quanh cậy đông hà hiếp mà phải cắn răng chịu đựng hay chưa?" Định cười ha hả, cứ như cái ngày ghé vào chỗ cậu, tôi cũng khó mà tin được vợ chồng cậu có thể trụ lại ở đấy được thực. Tôi trụ lại được là nhờ có bảy con sau này lớn lên đấy. Cũng phải nói cho thỏa đáng, về sau có thêm nhiều bà con lên nữa, cũng phải nhờ có cái tập thể dựa vào nhau nữa chứ. Cũng có khi tối lửa tắt đèn, thực là thế. Nhưng đã có thêm người là có thêm ganh ghét nhau, thậm chí thù ghét nhau. Chú có biết tại sao lão Hòa Từ ngày lên khai hoang trở thành thù ghét với tôi hay không? Do là ngày từ trước trong cái bụng của lão đang ngầm ức tôi vì mấy khúc xương của một con lợn lòi bắn được ở ngoài rừng. Đều muốn nấu một nồi cao toàn tính cả. Cả lão và tôi đều muốn lấy, vì tôi mạnh hơn, thế nên tôi đã lấy được. Thì chia nhau có hơn không? Nói như chú thì cả nhà cháu có hơn chục miệng ăn, có mà đói dã họng già. Lúc này thì chai rượu đã hết, khuôn mặt của ông khách vẫn như thường, chỉ có hai con mắt hơi gợn những cái vành đỏ. Từ đầu bữa đến giờ, lão mới chỉ nhấc đôi đũa gắp một khúc xương gián cháy cạnh rồi lại thả xuống, nhón lên trên đầu đũa một cái trái ớt đỏ tươi, trẻ tư như là một bông hoa trong kết thầu dấm, đưa lên trên miệng. Lão nhấp ngụm rượu cuối cùng, vị cay chua truyền đi khắp người của lão. Lão cầm chiếc khăn mặt bông trên đầu gối, lau hai con mắt ươn ướt và đến bây giờ, lão mới nhận thấy những câu chuyện với ông chú từ đầu bữa đến giờ đều là những chuyện tào lao cả. Lão lại trở về với cõi lòng sâu thẳm và mỗi ngày một khép kín của lão. Phạm con người ta ở đời có cái gì hơn người, sướng vì nó mà chuốc lấy cay chua cũng vì nó. Vợ lão đẹp thực, chả là cái thá gì cả chẳng phải là chủ tịch, bí thư, cũng chẳng phải là điển hình chăn nuôi hay là vệ sinh. Chỉ vì một con vợ đẹp mà suốt đời lão nổi tiếng. Ở dưới làng hay lên trại, lão đều có nhiều người biết tên. Có nhiều công việc phải lên xã hay là ra ngoài hợp tác. Lão nói giá bọt mép không xong, nhưng mụ Huệ vẫn vấn chiếc khăn xanh ở trên đầu, đi là xong. Trong số 9 đứa con, tẻ, nếp, lẫn vào cũng có Lão biết, nhưng cũng đừng có một kẻ nào nên nghĩ rằng có thể dễ bờm sơm được với vợ lão. Giấy chức việc chẳng ai lay chuyển được với lão, tuy rằng cái đám dân đi cài ngồi bàn giấy ấy như lão thường gọi cũng lăn mạn ra phét. Có một anh theo đuổi vợ lão từ khi còn là một nhân viên coi kho của hợp tác xã cho đến khi leo lên đến cái chân kế toán trưởng, rồi phó chủ nhiệm hợp tác xã, từ khi còn là một anh chưa vợ, đến tận khi đã có vợ con, gần như vợ lão có tà thuật sai bảo là phải nghe. Vậy mà suốt đời chỉ một lần được nắm cái cổ tay của mụ thoa chừng một chút. Chán vạn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net